Trước khi do đêm c i n hôm n không án này khiến cho quách Thương Hùng g đầu cho Quách cuối. thấy vô cùng phiền gian môn đối có bầu đầu quách thương hùng cuối cùng cũng đã tìm được một chút đầu mối của vụ án y có một tính cách kiên trì chuyện gì là cũng phải làm tới cùng cho nên đã nghiên cứu đầu mối này cho tới tận khuya lúc mà y bắt đầu có một chút mệt mỏi cảm thấy đã tới lúc cần về nhà để nghỉ ngơi thì đã qua canh hai mất rồi quách bổ đầu khoác một tấm áo bào quyết định đi về nhà trong đêm trong tay lại cầm mấy chiếc bánh rán một bình rượu gạo định nửa đêm đánh thức điệt nhi đang ngủ say của mình thảo luận án tình với y cho tới sáng biết đầu gã điệt nhi quỷ tinh tinh này lại có thể gợi ý cho y điều gì đó để phá án nhưng à của Quách bồ đầu Thương mà quách thương hùng là một trong tiểu tứ đại danh bổ của vùng lưỡng hạ này Y Vậy vậy thấy Tay vẩy dây mấy đã đại được đêm đường đi đại đầu Đã đã từng lập trí trở thành một trong thiên tứ tối trên rất thoải thì danh nên nào ung dung vung vẩy sợi dây buộc bầu rượu và mấy chiếc bánh rán Miệng nhạc lập làm lẽ lại là rượu hạ Cho Quách chiếc thẻ khẽ mà và Và ma cảm mái buộc sao sợi bổ bù bầu khúc sợ sợ Vì quỷ khi mà y đi qua nghĩa địa thì đã quá canh bà mỗi một ngày quách thường hùng đều đi qua mộ trường gan của y lại lớn hơn trời ngõ tác kiểm thi nghiệm chứng làm cho ruột gan lòi ra đầy đất y là cũng nhìn mà chẳng buồn chớp mắt huống hồ y vẫn còn đã, đã từng đến mánh quỷ miếu mà ai ai cũng đã phải kinh s ợ bắt sống bọn phỉ đồ giả thần giả quỷ ở đó về nhà để xử lý vậy cho nên nửa đêm canh ba đi qua nghĩa trang với quách thương hùng mà nói đó là một chuyện hết sức bình thường bình thường giống như mỗi bữa ăn cơm với thịt với rau nhưng hôm nay đích thực là có một chút gì đó bất thường Bởi tiếng vì vang trong một đinh lên. mộ, có một tiếng đinh đục vang lên. quách thường hùng lắc ạ i nghiêng tai lập l tức dừng bước, dừng n nghe,、lại、không ngờ lại không nghe thấy tiếng g gì thấy lại lại ả lắc ú c này sương mù mờ mịt, ánh trăng hôn ám. Khu mộ địa hoang tàn mù mờ mịt, ám, mộ địa khu v n không một bóng người, nhưng không nhìn g vẻ thể một mà lại q u á h thường hùng lắc lắc bình rượu gạo trên tay rõ ràng là y đã chưa hề uống một giọt nào vào trong bụng không thể nào vì ngà ngà say mà nghe nhầm hơn nữa làm người trong nghề cho dù đã say rượu hai mắt d í p tịt lại đi chăng nữa đôi tai vẫn có thể phân biệt được con vật vừa bay qua đầu của mình là con chim hay con rơi bằng không bất cứ lúc nào y cũng có thể bị người khác cắt đầu x u ố n g để ngâm rượu nghĩ tới đây quách thường hùng lại không khỏi nhếch mép cười khổ trong số những người làm nghề này giống như y có một vị tên gọi là truy mệnh cho dù đã uống đến một mươi bảy m ư ơ i tám cân rượu say đến bảy tám phần nhưng mà xưa nay vẫn chưa ai có thể đụng tính nửa cộng tóc của người này trong lúc mà y say rượu Đây gọi là tuyệt gọi rồi là thần kỹ kỳ còn bản thân của ta vẫn là còn chưa có bản sự đó q u á c h t h ư ờ n g hùng lại thầm nghĩ y đang nghĩ như vậy thì một tiếng rùi đục lại vang tới bên tai lần này thì không thể nghe nhầm được nữa đó chính là tiếng đinh sắt đóng vào trong quan tài bảng gỗ cành bà nửa đêm lại có người đóng quan tài trong khu mộ địa đúng là gặp ma rồi q u á c h t h ư ờ n g hùng thầm kết luận nếu như là tăng lễ bình thường và chính đáng không thể nào tiến hành vào giữa lúc bán dạ thâm canh như vậy được trừ vì... đ â y lại là lễ, là là là phải giả mai thi không hoặc thì tăng còn tán, cũng đáng ngờ một tử rất có, vừa Y v nghĩ tới điểm này tả thủ quách thương hùng vẫn là sách bầu dự và gói bánh nhưng mà hữu thủ đã đặt lên trên chuôi đào thân hình lại chìm vào trong khu mộ địa y không lên tiếng quát tháo cầm tặc phải cầm vương bắt trộm lại phải bắt tận tay vậy cho nên y quyết định lặng lẽ tới gần xem cho rõ ràng trước đá Lúc mà lướt mà mình y quách a những ngôi chỗ h dại tới mộ mọc mà cỏ đầy, để p t thanh, thì tiếng sắt tài tới ra quan vang âm mà đình khi đóng vẫn lên đặn. Xong đợi đều vào y á c đó chừng m ộ t trượng, t h ì thanh âm đột nhiên là im bật. t nhiên h âm im Quái là ư ờ n g hùng k h é c a o mày khu mộ về đêm tính lặng như là một tòa tử thành không nhìn rõ thứ gì không nghe được bất cứ một thanh âm nào ngoại trừ tiếng thở tiếng tịm i đập của chính bản thân của mình hồi lâu sau tầng mây mù mịt trên cao từ từ tản ra á n h t r ă n g v à n g nhạt đã d ọ i xuống khi ế n c h o q u á c h thương hùng vẫn hết mục lực đ ể nhìn có thể nhìn rõ được một số sự vật ẩn hiện sau l à n s ư ơ n g đ ê m mờ mờ ả o ả o lúc này tiếng c u â n t r ù n g kêu tiếng anh ương tiếng c ó c n h á i tiếng v e sầu thậm chí là tiếng mèo kêu tiếng cú kêu cơ hồ giống như không hẹn mà cùng lúc vang vọng từ sau khi tiếng đình đ ó n g và o trong quan tài chối tà ký tắt lip ệ cả không gian cơ hồ giống như đã tĩnh lặng đến cực điểm giờ đây t r ù n g điểm đột nhiên lại cùng lúc nửa đêm canh ba kẻ nào mà tới đây đào những quan tài này lên và đào lên để làm gì nếu như có người đào lên vậy thì người đâu mất rồi quách thường hùng lại đào m ấ t một vòng khắp nơi đều là những mộ phần nằm la liệt không theo một trật tự màn sừng lạnh âm u mờ mờ c h i phủ xa xa có những tiếng sói hoang trù vào ban đêm gần như là mấy thi thể t à n khuyết bất thành nhân dị dạng đã bị lũ chó h o a n g cắn xé khung cảnh thực sự là không khác gì một quỷ vực dưới âm tạo địa phủ Vậy vào lập đây, y lẽ là là... lên lúc lên nào, không phải là người mộ, mà là... Quách thường hùng nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình lên một cái. Đúng vào lúc dùng mình lên đó, Tiếng trùng đào Mà khỏi phải Quách phía tới cái điểu im đó mộ một tức tứ bạch cũng chính là vào khoảnh khắc này lại trượt nghe đinh một tiếng một đạo kiếm quang đã đâm tới mi tâm của họ quách nếu như không phải là trước khi đạo kiếm quang n ạ y lóe sáng tiếng côn trùng đột đột nhiên lại im bặt khiến trong đầu của quách t r ư ờ n g hùng lại đột nhiên có ý nghĩ có người đang tới gần ý đã không thể nào tránh xa nổi một kiếm này cùng lúc ý nghĩ có địch nhân lóe lên ở trong đầu đào của ý đã xuất ra một đao kịp thời này của quách thương hùng đã đỡ lấy kiếm chiều đối phương lập tức thu kiếm rồi lại đâm tới vùng bụng của họ quách đối phương rút kiếm sau đó phát kiếm chỉ trong nháy mắt giống như là một kiếm này vốn đã đâm sâu vào trong tiểu khúc của quách thương hùng nhưng mà đ à o của y cũng đã lập tức chầm xuống đ à o kiếm đập mạnh vào nhau làm cho hoa lửa bắn ra tùng toé đó chỉ là bất quá một sát na ngắn ngủn thời gian chưa đầy một cái nháy mắt nhưng mà quách thương hùng đã kịp nhận ra đối phương vận thanh y kỉnh trang che đầu che mặt song mục sáng rực Bốn ấn tượng này đúng ã đã lập tức khắc sâu trong đầu của y. Đây chính là là là phải tức trong một trong Thương tướng tấn trong thời mắt, một thấy tụng tiểu tứ khắc của chính của Quách của công chỉ cũng được kẻ không những hở Hùng. Ghi nhớ tướng mạo và hình dạng của kẻ tấn công mình nhái danh nhiên mắn. sâu sơ Đây đầu quả mạo do dạng gian đến nội này xưng điểm đủ đại đ may y. y và bổ, lúc này lại chợt nghe vù một tiếng sau lưng của quách thương hùng lại v a n g tới một tiếng lưỡi kiếm giết gió thanh kiếm này cơ hồ là còn nhanh hơn cả kiếm phòng quách thương hùng vội vẳng hét lớn lên một tiếng quang bầu rượu và túi bánh lên trên tạ thủ ra phía sau khiến cho kẻ xuất kiếm hơi hơi chậm lại một chút rồi lại bung đao về phía sau cản lại đao kiếm chạm nhau lại bắn ra những tia lửa rất đẹp mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi này quách thường hùng cũng đã nhìn rõ người vừa tập kích sau lưng của mình hoàn toàn là giống với thành y mông diện nhân vừa nấy y lại thầm kêu khổ một tiếng gặp ma rồi kẻ phía sau lưng lại đâm tới một kiếm nữa quách thường hùng vội vàng đưa đao lên đỡ lấy vừa tránh vừa lùi y lại không lùi về phía sau mà lại lùi về phía chéo bên phía trái g i ố nhưng g n vậy, hai b ê tà hữu đều có địch nhân, h đều có n n ư mà phía sau lúc ạ dạ i người nào ám kích. Cách thoái lùi kinh nghiệp chiến biệt chiến hiểm, mối không kích. Cách hàng nhỏ, những hung như vậy có thể tránh được mối lo vùng bụng và vùng lưng bị thương. Nhưng nào trận lớn trận vùng bụng vùng lưng có có được đặc có được đó là là và mà lo ám trăm l y vậy sau bị này bên t a y của y lại t r ợ t vang tới một tiếng vù một đạo kiếm phòng khác lại đâm tới sau lưng so với kiếm thế của hai người trước thì tăng nhanh gấp bội trong chớp mắt quách thường hùng đã rơi vào trong thế trái phải và phía sau đều đã có cường địch Theo lý mà nói, trong khi lý mà mà nói, chỉ ư ờ n g đ ị c ở hai hữu hợp kích, Quách Thương Hùng ngàn vạn lần cũng không thể tránh phía như hiệu không phải là nhất trận phong. Nhưng y lại chính là nhất trận phong Quách Thương Hùng. Tình hòa võ công của y không phải là quyền đầu, cũng không phải pháp, khinh sau của của nổi kiếm ngoại lại bên ngàn vạn lần cũng nào lưng. Nếu trận trận công quyền cũng công. tả một từ đầu, c là là là là đào pháp, mà là võ đâm y y y nghe quách thương hùng kêu lên một tiếng rất quái dị rộng mạnh chân xuống đất tung người bay lên cao một t r ư ợ n g ba thước tà tà bay ra xa m ư ờ i bảy m ư ờ i tám thước lại hạ thân xuống một cành cây Ba t h a n h kiếm cùng đâm trượt mục tiêu lại chạm phải nhau phát ra những tiếng đình đình ba t i ề n sát thủ lại mượn lực kiếm chạm vào nhau trong nhà á mắt đã tung ngược mình lại biến mất ở trong màn đêm thăm thăm sau những tấm g ạ c h bia q u á c h thương hùng lại đứng một bên hồi lâu sau lại cũng không dám nhảy xuống khỏi cành cây trong lòng lại thầm suy tính nếu như ba người bọn chúng lại liên thủ tấn công b ả n thân của ta liệu có c h ố n g đỡ nổi không nếu như đối phương không chỉ có ba người thì sao n h ữ n g kẻ này rất c ù n g là kẻ nào mà võ công thì ngụy gì Kiếm pháp thể t ố cũng độ đó Đó Đâu nhường này.、Quách、thương hùng lại chất nhớ tới 12 người trong truyền không khẽ dùng mình. Nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ. Không nào. người. người. Quách chất thuyết. khỏi khẽ thể phải chỉ mà là là y sau có c tới lại Lại lại lại may đó chỉ là có ba người một lúc lâu sau đó vẫn là không hề thấy một chút nào tiếng động quách thương hùng lại thầm mắng ma quỷ thật rồi lại t h ử lên tiếng này bằng h i ế u đừng có trốn tránh nữa Nhưng mà đáp lúc ạ yên yên thoại với mộ phần. Quách hùng lại i giống giống đối với tiếng giỏi y yên Yên y Này, chỉ chừng Quách chế được, lớn tiếng quát. Này, những hữu. có giỏi thì đừng có như vĩnh hằng, như phần. thường hùng không những hữu, thì là lặng, là là lớn lên lên l mà một mộ kìm tưởng quát. sự ẩn. đang bằng đừng t lút, ú Lúc t ta. ra đây cho ta. Lúc này trời đã gần sáng xa xa có tiếng gà gáy văng vẳng vọng về quách thương hùng bây giờ mới biết được nhân đại khái đã bỏ đi hết rồi điều này đã làm cho y vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mà cũng cảm thấy ổ dũ và chán nản nhẹ nhõm đương nhiên là vì đại địch đã rút lui sinh mạng của bản thân mình sẽ không gặp hiểm nguy nữa ủ rũ chán nản là bởi vì y thân là một đại danh bổ nhất trận phòng của vùng lưỡng hà vậy mà đứng đây để mà hứng gió lạnh cả hình dạng của đối thủ ra sao nửa đêm đóng quan tài làm gì lại cũng chẳng biết nốt y là một đại bổ đầu vậy thì còn mặt mũi nào nữa chứ nhưng mà trong màn sương đôi mắt của y chợt sáng bừng y nhảy xuống khỏi cành cây mềm mại giống như là một con ly miều cẩn thận giống như là một con chuột đang lăn một quả trứng lại gần quan sát lỗ huyệt bị đào lên bên trong và bên ngoài quan tài sau đó mắt của y lại càng sáng rực y đã phát hiện ra điều gì bất kể là y phát hiện ra được điều gì từ nụ cười lộ ra trên khóe miệng bất cứ một kẻ nào vẫn có thể cảm nhận ra điều mà y phát hiện khiến cho y vô cùng hài lòng dường như quách thường hùng đang chuẩn bị rời khỏi đây y đi vòng một vòng nhỏ quanh khu mộ địa trời đã tở mở tảng sáng vừa đi lại vừa lưu ý xem có địch nhân ẩm nấp sau những tấm mộ bia hay không đúng lúc này đột nhiên bước chân của y khựng lại ánh mắt của y đã dừng lại trên một tấm bia mộ tấm bia này không có gì đặc biệt nhưng mà ánh mắt của y giống như là một con r ù i con đã bị dính vào lưới mạng n h ệ n bị thu hút một cách mãnh liệt lại nhất thời không thể nào dịch ánh mắt ra nơi khác sau đó y hít vào một hơi thật sâu Mắt của càng rực, y lại sáng khi mà đi ra khỏi mộ trường y mới vấy vấy tay lắc lắc người cơ h ồ giống như đến bây giờ mới phát hiện ra lúc nãy là mình để giữ mạng đã ném gói thịt rượu ở trong tay đi mất vì vậy tả thủ mới chống không trận ác đấu hùng hiểm ở trong mộ trường khi n ã y thực sự là giống như một giấc mộng nhưng mà đối với phát hiện của nhất mộng nhất trận p h o n g quách thương hùng đây tuyệt đối không phải là một giấc mộng y vừa về đến nhà đã hưng phần đánh thức điệt nhi của mình định kể phát hiện vừa rồi cho y nghe nhưng điệt nhi của y tuy cũng là một trong tiểu tứ đại danh bổ của lưỡng hà nhưng vì y cũng là một trong đại danh bổ của vùng này vì vậy vì điều tra vụ án y đã bốn ngày rồi không được ngủ ngon đối với sự tình mà thúc phụ kể lại lúc vẫn còn đang ngái ngủ mắt mũi thì dập d è m nửa muốn nghe lại nửa không muốn huống hồ thúc phụ của y lại không mang rượu thịt về ăn uống vậy cho nên cũng chẳng khiến cho y hứng thú được cũng vì duyên cớ này khi cha quất thương hùng lại nổi cáu tức giận mắng Ngươi... Cứ ngủ cho ngủ đã đi. Đợi sáng mai ta p hôm á án vụ liên hoàn án này. Đảm bảo là con người cao gối là người gối kê hoàn này. cũng h bảo cao Đảm có k n ngủ nổi g đâu. n cũng chẳng buồn nói tiếp, lại phát hiện ra của mình là cũng không nói cho điệt Nhi biết nốt. Mà chỉ nói đúng một câu. Đúng g rồi ra tiếp. Lại Điệt biết thì phát cho chỉ y của câu. gặp là là ma. Mà một sau đó lại bực bội bực trở về phòng. Sáng hôm Sáng sau, khi mà điệt nhi của quách thương hùng tỉnh hẳn ngủ sang phòng của y xem thử thì lại không thấy thúc phụ của mình đâu nữa hỏi đ ệ đ ệ của y thì mới biết từ sáng sớm thúc phụ đã mặc quan phục và nhà dài Phòng phòng không Quách Thương Hùng Nhi nghĩ chuyện hôm Thuốc bên ngoài cũng lấm lấm lại đi điều, đệ đệ đi đâu Điệt Coi biết tối ra của qua y với mình tính r rất rửa Rồi ra o Cho n lòng không yên cho nên đã vội vàng đi mặt, rồi chạy đến huyện nhà Nhưng không g cứ cảm chạy được thuốc của bứt mặt mà mới thấy biết tới t hỏi hề y đã đi đó vội vụ Với tính cách nghiêm khắc cẩn thận của thuốc phụ của y mỗi sáng sớm đều sẽ phải tới nhà huyện đúng giờ tuần tra một lượt sắp xếp sự vụ cho sai dịch rồi mới đi làm việc của mình hôm nay đột nhiên lại thói quen thay đổi rõ ràng là vô cùng bất thường vì vậy y lập tức đi tìm một vị đạo hiếu của thuốc phụ là tuần bộ đô trương đại thụ thương nghị lúc này đã gần đến chính ngọ trương đại thụ lại biết tin cũng đã cảm thấy khá kỳ lạ bèn lập tức phái các bộ phái đi sai dịch tìm kiếm Tới gần tối tin tức thương toàn mất tâm tích biết tình hết Trường thụ Trấn thêm mới biến giờ giản đại liên Chi đại Chi đại liên phái gần gì hùng Dường Chúng không vẫn như hoàn nhân đơn lên nhân Lan nhân nhân Vô vô là là chưa có tình tức gì của quách sức cho phụ phụ Du báo y bây đã sự Đi khắp ngô thiết dực lấy làm chấn động liền phái thêm thông phán là tạ tự cư hiệp trợ đến du chấn lan để tìm kiếm quách thương hùng Nhưng ngày vẫn mà tìm kiếm cả ngày, trời cả ba lời vừa dứt từ trên mái nhà liền xuất hiện một bóng đèn trông giống như đường nét là một cây bọc lớn đen xỉ Hai nguyên ư đưa ờ i a mắt nhìn n h rồi tung người tung n h ả l chỉ thấy b ê nhân trên mái i người hơi ê n văn đang nằm hoa thở sặc sỡ sấp, có một tắt từ đã l u đầu thì thể đã bắt đầu thối đã dứa. g đương ư ờ i nhiên này cái h h í n là q u c c h thương hùng. Nguyên nhân Nguyên á chết của y cực kỳ quái dị trên người hoàn toàn là không c ò n lấy một vết thương nhưng mà từ lưỡi tới cổ họng từ hộ cổ họng đến dạ dày từ dạ dày tới phổi toàn bộ đều đã lở loét và cháy khét dường như đã bị một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài Kỳ quá n h ấ tạ là mà khi h y c tự thủ cư và trương đại thụ và cả điệt nhi của người chết đều đã lần lượt đến đại bá công nghĩa g i a để xem xét nhưng mà vẫn không hề có một chút nào đ n g mối vụ án này đã trở thành một vụ án không đầu mối khiến cho mọi người bàn tán xôn xao thiết thủ huyết hát điệt Thương một trong lưỡng hà tiểu tứ Thù Thù thốc phụ Quách Trương Thương thủ trong Thù thiết thủ và lãnh huyết nghe không phải Khác chính nhi Quách Hùng hà danh Quách Phong Quách Phong hiệu Bạch Phi như phụ Quách Hùng khinh phiến Quách Phong cho Lại ai Người đại ngoại giống của của và Vân vụ và là mà là này là là là là này lưỡng lục l cũng Cũng công môn án Đều Y đẩy kể bảo cao có cực bộ Ở hoàn toàn là không phải bởi vì muốn hai người bọn họ nhúng tay vào chuyện này là bởi vì lúc đó l á n h huyết vẫn đang dưỡng thương ở nhà y còn thiết thủ và l á n h huyết cũng đang phải hao tâm phí thần vì t r ậ n vụ án bát đại gia của vùng l ư ỡ n g hà bị diệt môn hơn nữa quách thu phong kiên trì cho rằng tuy rằng vụ án của quách thương hùng đến bây giờ vẫn chưa thể nào phá nhưng mà không phải là không có đầu mối nào cho nên y vẫn là phải quyết tâm đích thần phá cho bằng được vụ án này để báo cử cho người thúc phụ đã dưỡng dục hai huynh đệ y thành người quách thu phong là một thanh niên rất là có trí khí vì vậy tuy thiết thủ và lãnh huyết đều là rất hứng thú với vụ án của quách thương hùng nhưng vì biết cá tính cuột cường của y cho nên cũng không nhúng tay can thiệp cho nên quyết định lưu lại lưỡng hà để hoàn thành di nguyện của quách thù phòng c h i u cố đệ đệ quách thúc xấu của y và điều tra rõ ràng vụ án chết của quách thương hùng bước đầu tiên của hai người chính là tìm tới quách trúc xấu quách trúc xấu cũng là nha dịch trong nha môn chỉ có điều võ c ô n g của y không bằng thúc phụ và ca ca của mình khinh công vã năng lực trả án vẫn còn rất kém xa vì vậy cho dù là quách trúc xấu đã có cuối cùng tận tụy cũng chỉ là bất quá là một tạm sự phó phó bổ đầu ở trong nha môn mà thôi thế i thủ và lánh huyết đã tìm đến quách trúc xấu là để hiểu biết thêm về án tình bởi vì bước thứ hai của bọn họ đó chính là tìm hiểu xem nhất trận phong quách thương hùng đã chết ra sao khinh công của quách thương hùng cao như vậy và cái gì đã giết chết y được tại sao lại phải giết chết y và giết chết y như thế nào đêm đó quách thương hùng đã phát hiện ra được bí mật gì bí mật này và việc mà y bị giết lại có quan hệ gì với nhau hết chương hồi hai người nhặt hòn than nóng đỏ quan điểm của quá trực xấu đó là thúc thúc lão nhân gia không biết phá ra được bao nhiêu vụ án lớn nhỏ vì vậy mà cũng có không biết bao nhiêu kẻ vô pháp vùi tiền muốn sát hại người nhưng mà xem ra cái chết lục phủ ngũ tạm bị t h i ê u đốt giống như lửa cháy ra từ bên trong của thúc thúc thì rất có khả năng là người đã bị trúng độc thiết thủ và lãnh huyết cũng có suy đoán như vậy vậy cho nên thiết thủ bèn nói thúc phủ của đệ bình thường có quan hệ đặc biệt đối với ai không q u á i thúc xấu là một thanh niên mập mạp lại ngủi ngủ ủ rũ ở đó dường như là di động đối với y là một chuyện cực kỳ khó khăn y lại nghe t h ế t thủ nó i như vậy mới thoáng động dung đôi chút lại rồi đáp Vậy Vậy với trận huynh xảy chuyện luyện tuyệt ấy y... ý của Thúc của đệ đã độc chết. có lúc của quách của thủ ra phụ thì khả Nhưng mà với sự tinh mình lão luyện của nhất phong thương hùng, tuyệt đối ông ấy sẽ không ăn những thứ khả nghi. Trừ vì, trừ vì người hạ muốn uống. nói trúng năng trong ăn ông ăn người động mà mà đối là... là lão rất Trừ Trừ đệ đã đã sự sẽ Là, là là lắm. là mà ràng mà nhà, người không phòng Đúng những cũng không Nhưng trong nhiều người hòa hợp với người. được rồi. hiếu ai khoái sai với Mật hề Thúc Thúc, thì hầu hết dịch hòa đề đề đều hợp sao? của rõ rất có bổ ở quách thúc xấu lại trầm tư một lúc rồi lại nói tiếp Phủ chân đô đầu đại thi thủ, thúc thúc. thủ và lãnh huyết đang định bước ra khỏi cửa nhưng mà thấy căn nhà nhỏ rách nát dường như đã chóc hết quá nửa hai quả b tim đề nhiệt huyết của thiết thủ và lãnh huyết giống như thắt lại Tính một biết tình tận tâm tận hết chết phát tiền tử tuất. Tính một năm đến, một mạng hán năm này không nhiêu án lớn nhỏ, mình nhiệm lạng năm đến, đồng lạng Nhưng hảo phá khi chỉ chưa mà bạc bạc. của được lực được có ba bao Sau ra đã rồi, về vụ. xem ra t hào ì dường như quách trúc xấu, trúc l người duy nhất được hưởng số tiền được duy ủy số l ạ hán khi đã mất mạng đích thực là không đáng tiền xem ra nếu như không có thông phán tạ cự Tự cư nghĩ ổ i i t ế n i nói lời ề n trong vùng này đứng lên nói lời thỉnh nguyện thì chỉ sợ rằng cả 35 lạng bạc đó, Quan nhà sẽ cũng không còn n đức đó chỉ cả bạc ở Thì g h sợ sẽ tới đây thiên thủ và lãnh huyết ngoại trừ lấy hết tiền bạc trong người đưa ra cho quách trúc xấu hy vọng y có thể lo liệu tăng sự cho phong quang một chút sau này lại sống tử tế đường hoàng trong lòng cũng là chỉ biết cười khổ một tiếng Vạn n h ấ trương đại thụ là một người hào sảng tiếng như chuông đồng mặt đầy những vết rỗ chẳng chịt vừa mới nhắc đến chuyện của quách thương hùng y đã vỗ bàn nói bà nó, t thiết thủ lại nói thương đại ca nghĩ khía ngất trời thiết mỗ lại vô cùng k h ô n g phục chúng ta cũng là bởi vì điều tra vụ án của quách bổ đầu mà lại phải tới đây về không biết trương đại ca có thể nói cho thiết mỗ biết thường ngày quách bổ đầu lại thường dùng cơm với ai không trương đại t h ủ lại thoáng ngầy người lại há miệng chỉ tay vào mũi của mình ta thiết thủ lại nói vậy ngày hôm đó quách bổ đầu đã có ở cùng với trương đại ca không trương đại t h ủ lắc đầu không đêm trước hôm đó y lưu lại trong nhà môn xem tư liệu nói là phải trai cho rõ một nghị án cho nên ta lại không có đợi y cùng với bằng hữu đi đến trường già láo điếm để uống rượu ngay thiết thủ lại nói về kể từ sau đó thì lại không gặp y nữa trần ư g đại thụ lắc đầu có thiết thủ ngạc nhiên ồ trần ư g đại thụ lại nói khi mà ta gặp lại q u á c đồng nhi à, y đã làm một tử thi rồi thế thủ lại biết trương đại thụ là một người thô lỗ chính trực bèn hỏi tiếp vậy thường ngày quách đầu nhi là có thường dùng cơm với người nào khác nữa không vậy thiết huynh muốn điều tra xem ai là người hạ độc quách đầu nhi có phải không lúc này thì trương đại thụ đột nhiên lại trở nên cực kỳ tình mình không có tác dụng gì đâu quách đầu nhi thân tại công môn nhưng mà thường ai ăn ăn uống uống với rất nhiều hạng người khác nhau có điều lần nào trước khi mà y ăn là cũng lén dùng m ộ t cái cây ngân châm giấu ở trong lòng bàn tay để thử độc trước Còn chứ, còn nói vẫn thường xuyên y, khuyên bà ta y, y lãnh à nào mà. mà không không phải như Thực thận như hạ cần cũng nơm nớp lò sợi như vậy mà. Thực sự không ngờ cẩn thận đến như vậy rồi, mà vẫn bị người lúc độc lò l sợi rồi, sự vậy vậy ta đó. bị huyết lại chợt nói về sau khi quách đầu nhi chết ai là người thay vào vị trí của y trương đại thụ lại chỉ tay vào mũi của mình là ta kế đó liền l ộ ra một thần tình khó xử Đáng điệt đáng đơn này nhi phong nhưng lẽ là là là mà vị vô trí quét thu thay thế, nhưng mà đáng tiếc là họa vô đơn trí. y phải họa tiếc do của điệt nhi của y cũng giờ vào bản lính của ta thì e rằng còn chưa đủ đâu thế i thủ t lại vỗ vai an ủi y người ăn cơm công môn như chúng ta chỉ cần giữ chặt chữ nghĩa lên hàng đầu lấy pháp thí làm tâm niệm quyết tâm phò chính diệt ta vậy là được rồi các huynh đệ chịu nhục tự nhiên là có thể làm đầu lính h u y n h cũng không cần phải quá lo lắng làm gì tới đây chàng lại nói tiếp trước khi quách bồ đầu chết đang điều dạy t r a vụ án nào vậy t r ư ờ n g đại thụ lại đáp Ở đ â y đã có chia theo t ừ n g loại mộ t n h ữ n g cái vụ án mà mọi người tiếp nhận đều là không có g i ố n g nhau nhưng mà nghe quách đ ầ u như nói n h ữ n g vụ án mà y tiếp nhận thì ta cũng đã t ừ n g đều i tra q u a rồi d ư ờ n g như không có gia loại gì hết thế t h ủ lại lập tức nói vậy p h i ề n t r ư ơ n g đại ca h ã y d ẫ n c h ú n g t a đi x e m á n kiện đó có được không á n kiện t r ư ơ n g đại thụ l ắ c đ ầ u không có thế t h ủ lại ngạc nhiên t ạ i sao lại không có tạ r ư ờ n g đ i thủ đại á p người đi rồi. Thiết ta hết thủ đã lấy l vội nhân ó i ai? đi? đại Kẻ nào n Là đã lấy là tạ Trường đại thủ đại lại nói, từ sau khi tạ đại nhân tiếp nhận vụ án này, dù đại nhân khi đại tiếp đại từ tạ tất sau đã đem vụ dù chính ả n ữ n án kiện mang đến, hết của chỗ ông ấy rồi. Tạ đại nhân g hồ hết chỗ h rồi. sơ đại của Tạ c ấy lại chính là thông phán tạ tự cư là người mà chi châu sự ngô thiết dực phá tới đầu, đầu tiên để điều tra vụ án này nổi tiếng liềm khiết và chính trực dù trấn lan là c h i phủ đại nhân cũng là thượng ti trực tiếp của q u á c h t h ư ơ n g hùng và quách t h ù phòng trưng đại thụ và quách trúc xấu chức vụ này của y tuy không thấp hơn tạ tự cư nhưng mà họ tạ là một người được ngô i thiết dực đại nhân đặc biệt phái tới để mà điều tra vụ án quách thương hùng nên chuyện này hãy để cho y làm chủ cũng là hết sức bình thường thiết thủ lại nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói tiếp Trong tiếp biệt biệt sao? Huynh Những án nhận không? gì ký ức của Hình, những vụ án mà Quách bổ đầu tiếp nhận, Có cái gì đặc biệt không? Đặc đầu vụ mà Bồ t r ư ờ n g đại thù lại gái đầu à, còn bà nữa chứ đặc biệt à có có một vụ cướp của giết người một vụ thì là n h i t ử giết phụ thân <cười> còn có một vụ tú bà lừa thiếu nữ còn có dầm sát liên hoàn dầm sát án à, và còn nữa phỉ đồ sát nhân là cũng có nữa thế thủ đã lấy y lắp ba lắp bắp gái đầu gái tài rõ ràng là không nhớ rõ lại bèn nói n h ư n g vụ án này đều có vẻ rất bình thường nhưng mà cũng rất có thể liên quan đến cái chết của quách bồ đầu vậy làm phiền trương đại ca hay dẫn chúng ta đi gặp tạ đại nhân một chuyến vậy trương đại thụ lại cười gượng đáp ờ được rồi hai vị cứ hỏi cái hạng vũ như ta thì là làm gì có cái gì điều tra được đi hỏi tạ đại nhân vậy là tốt nhất đó ông ta vừa có học vấn lời nói cũng liều loát như là văn chương thôi được rồi để ta sẽ dẫn hai vị đi không được đi chỉ nghe một người cười lớn ai mà không uống rượu với ta mà đã đòi đi rồi thì đã coi thường chi phủ đại nhân này rồi đó thế thủ lại quay đầu lại cười cười ai biết trong rượu thịt của ngài có hạ độc thủ hay không hạ rồi chứ người kia lại cười hào sảng không muốn chút nào câu n ệ ta đã hạ độc từ lâu rồi lần này nhất định là phải bắt hai n g ư ờ i cùng khai chuyện giấu giếm và coi thường huynh đệ ra cho ta biết thế thủ lại xua tay ngô đại nhân đừng có nói bừa t ộ i g dám coi thường huynh đệ không thể nào nói liều được người này mặt mũi vùng vắn da hơi ngầm đèn mắt lớn mày rậm rất có phong độ đây chính là c h i phủ dù chấn làn thượng thi của quách thương hùng và quách thủ phòng chị nghe y cười lên ha hạ nói Sao sao? bừa nay, hai địa ra ra hai ca gia trang, tan coi láo trong trong, lại lá lại lần. là nói phải rồi Hỏi mới biết, chi tiêu người ngày huynh đến bản địa mà lại cũng chẳng đến gặp huynh đệ này một lần. Đó không phải là coi thường huynh hồng phấn kỳ ở bên trong, ôn hương ngọc nhuyễn, hồn phách. Đã quên mất người huynh Đó có chứ? phách. thì Mấy mà một mất gặp vị vị đệ đệ Đã đệ tập ở ở kỳ thế thủ lại cảm thấy vừa tức vừa buồn cười cuối cùng đại phải gượng gạo nói dù đại nhân đừng có nói nhân như、vậy. Chúng có vậy trấn a tam vào tập lan lại cười lên ha hả <cười> lão huy nga sao lại không có nhận ra được tới đây tới đây tới ăn cơm của ta còn có thể để bồi tội chứ lãnh huyết lại t r ợ t nói dù đại nhân quả nhiên là không thẹn với danh hiệu tháp xí hổ mà người trong giang hồ xưng tục Ác nhân gặp phải, thì lại mọc cánh cũng khó thoát. mọc cũng Chúng ta mới tới quý địa vẫn chưa được nhân vẫn ngày, phải thì khó gặp lại mới ta tới địa ba quý dù đại nhân đã điều nhân như lòng bàn tra tay. rõ Dù chấn lan lại thoáng n g â y người nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã lập tức cười cười lãnh láo h u y n h không cần phải để ý đây chỉ là chức trách của ta thôi không thể nào không có điều tra coi như h u y n h đệ đúng là không có đúng rồi chúng ta cũng là tới hàn x á o uống rượu trước thiết thủ lại mỉm cười dù đại nhân nói đã đi đâu rồi chẳng thấy không thể nào chối từ lời mịt nhiệt tình của họ dù đành phải gật đầu nói tiếp Chúng cũng chuyện quách cười có của quách còn có cái cũng thể thỉnh Nhân hai thần hiệp thảm thì Nhưng nghiêm Nhân huynh phải hai thiết nhân lãnh hay tiện muốn liên quan đến Trấn Lan lớn. án băng. Gì gì Trấn mà... Lan lại mặt. Ta tên Trấn Lan, đừng nào bằng giáo gì gì gọi gì gì gọi ta ta trợ tra mặt. Ta ta sao? đi, Đại đầu. Đã điều đầu, Đại đó. đệ đại đầu lại lại lại là làm là là Lẽ là mà... mà mấy Du Du Du Du Du bổ bổ bổ bắt bổ vị vị Kế kính đó, đại đang đứng đầu, đi nói. y lấy hãy lại vỗ vai của người cung cạnh, cũng thủ trường thân tỉnh Trường bên bộ dù chấn lan lại cực kỳ cung kính cực kỳ khách khí và cũng cực kỳ nhiệt tình đối với tứ đại danh bộ bọn chàng con người của y lại hào sảng hiếu khách Cho người ê n lãnh nhiều n huyết, thiết thù huyết khi và c ũ là không thể nào không k thể h ớ c từ l mời k h ẩ này khoản của y. Bốn người ăn ăn uống uống, của Y. đ m luận là vui nhiệt náo. ăn nửa nhiên người Người n khá khi Chỉ vẻ và chỉ bữa, vào. à đột được có bước đã bữa, vẫn một bộ trường bào dài thườn thượt eo lưng t ù y tiện thắt một sợi dây gai thân hình vừa cao vừa gầy trên đầu lại đội một chiếc nón c h e rộng vành che kín cả tám phần của gương mặt chỉ để lộ ra một chiếc cằm nhọn và hàng râu rậm đen x ì hình dạng của người này cũng là không có gì đặc biệt nhưng mà y vừa mới bước qua cửa Không hiểu sao thiết thủ sao và lãnh huyết đang ề u cảm thấy s ngửa miệng, uống rượu, nhưng mà rượu, dùng đũa gấp một miếng thịt trong sát na đó ngón tay của chàng giống như bị kết thành một lớp bằng một cảm giác lạnh bút đến tận x ư ơ n g tủy sộc lên tận đầu người đó cũng là đứng lặng ngoài cửa chỉ có trường đại thụ quay lưng lại mới phát hiện ra lại không nhìn thấy gì đưa tay khoáng đũa vào trong nồi lẩu dù trấn an lại cũng nhận ra người này lại vội vã cười già lạ đứng lên nói ngài đã tới rồi người kia lại khé dùng dùng nón chè thân người cũng khé động đậy coi như là gật đầu đáp lễ dù trấn lan lại nói xin mời xin mời hãy qua đây uống rượu người đội nón lại khé lắc đầu tỏ ra ý cự tuyệt trường đại thụ bây giờ mới phát hiện ra có người đứng sau lưng của mình người kia lại đột nhiên lao vút tới cạnh bàn đưa hai ngón tay ra nhón lấy hòn than nóng bỏng đó đặt trở lại trong lò dù t h ấ n là lại vội vàng nói à, người kia dừng lại trước bàn dường như là hơi không mình với xu chấn làn một cái rồi lại quay đầu đi vào bên trong thiết thủ và lãnh huyết bây giờ mới để ý thấy y đang kẹp một cây dù bằng giấy dầu trong nách trường đại thụ lại lẩm bẩm quát kỳ quái người này vào nhà vẫn còn không có cởi nón thực đúng là còn bà nó chứ nói tới đây y lại chợt nhớ tới có chỉ h ụ đại nhân vẫn đang ngồi bèn không dám chửi tiếp người kia đã đi khuất hẳn thiết thủ và lãnh huyết mới thở ra nhẹ nhẹ nếu như người này là địch nhân của họ chỉ sợ y sẽ là một đại kình địch bình sinh hiếm gặp tuy rằng thiết thủ lẫn lanh huyết đều chưa từng nghe nói qua tới một nhân vật như vậy và cũng không biết y là ai song cả hai đều có chung một nhận định xem ra thiết thủ lại nói với du trấn lan vì nhân huynh này rất là quen với đại nhân hay cứ gọi ta là du trấn lan là được rồi dù trấn lan mỉm cười lại không người thấp giọng thì thầm y là một người thân cận bên cạnh ngô thiết giật ngô đại nhân chúng ta cũng chỉ là thuộc hạ của người khác loại nhân vật như y có ai mà dám đụng tới chứ c ứ để mặc cho y muốn làm cái gì thì làm vậy Nó xong đến người. người, không cũng mình uống này đương nhiên chính là trường đại thủ. Một kẻ đã say giống như trường đại thủ thì tự nhiên không tiện để dẫn thiết thủ và lánh người lánh, nóng cũng đành trường tỉnh rót Có rót rót có có cho cho cho cho cho lại là là làm đại đại tạ đại cười mọi thiết đi kiếm Hai thiết lánh, ruột, phải đợi mới việc cư. chờ rượu rượu rượu rượu đã để huyết ha hà, thủ. thủ thì thủ thủ thể say. say và ruột, một tự Một tự tự dù dù Kẻ kẻ y, y sẽ hai người đành phải âm thầm thờ dài đứng đây nói tiếng cáo tử với du chấn lan rồi lại đỡ trường đại thụ về nghỉ ngơi dù chấn lan lại tiến ba người ra tới tận c ổ n g lớn còn định sai người đánh xe nhưng mà thiết thủ và l á n h huyết đã chuyển uyển chuyển từ chối tự mình muốn đưa trường đại thụ về nhà nhà của t r ư ờ n g đại thụ cách nhà phủ t r ư ờ n g bốn dặm đường hai người thiết lánh cũng là muốn mượn cơn gió đêm làm cho bọn họ trường t ỉ n h diệu bọn họ đã đi được một đoạn mà tiếng cười hào sàng của du chấn lan văng vẳng phía sau tùy hôm nay đã là m ư ơ i tám nhưng vì trời vẫn còn mưa nhỏ cho nên mây mờ mịt đã che kín mắt t r ă n g gió thổi rất mạnh cho nên không khí cũng đã hơi lạnh con đường về nhà của trường đại thụ một bên là bờ sông gió từ bên sông thổi tới làm cho y phục của ba người bay lên phần phật bốn bề tối om như mực chỉ nghe thấy một tiếng lá cây xào xạc thế thủ lại thở dài một tiếng lại chợt nói được rồi hãy ra đây đi hết trường hết tập một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe c h u y ệ n đừng quên đăng ký kênh cũng như anh nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đ ạ i danh bổ Phần 3, Đại trượng trận Đại